bách luyện thành tiên huyễn vũ để 2974 chương hóa kiếp đan cùng cẩu truyện các bạn đang nghe truyện tại truyệnaudi.comiz nhìn trước mắt hộp ngọc lâm hiên trên mặt lộ ra vừa lòng sắc tay phải giơ lên bấm ngón tay vi đàn lạch cạch một tiếng truyền vào bên tay trước mắt xuất hiện một miếng long nhãn lớn nhỏ viên Như tuyết loại bạch sáng bóng ôn nhuận như ngọc tản mát ra nhất. Luồng thấm vào ruột gan hơi thở. Hóa kiếp đan. Nói về đó cũng là phiêu mưu cửa tiên đan chung một loại. Nhưng nếu nói cách đó chân quý trình độ này là đem mặt khác phiêu mưu cẩu tiên. Đan thêm chung một chỗ cũng xa không kịp này một miếng chân quý. Không hắn. Phân thần kỳ đỉnh cao tu sĩ ăn vào vật ấy, đủ khả năng đem. Tiến giai độ kiếp tỷ lệ đề cao nhất thành còn nhiều. Lâm Hiên có thể lại được vật ấy, cũng coi như cơ duyên xảo hợp, hôm. Nay ung dung chỉ chốc lát, liền thành thực không khách khí vung lên. Đầu lâu đem hắn cấp nuốt ăn vào. Nhập khẩu tức là hóa theo sau Lâm Hiên liền cảm giác nhất luồng dòng. Nước ấm chảy xuôi tiến đan điền khí hải theo sau lại hóa thành ti thi. Nhiệt lực chảy ngược đi vào tứ chi bách hài. Hô! Lâm Hiên phun ra một cái trong tâm chọc khí chỉ cảm thấy sảng khoái. Vô cùng! Nhưng chỉ gần này dạng lại còn là không đủ. Lâm Hiên tay áo bào phất. Một cái lần này cũng là nhất hỏa hồng sắc bình theo gió bay lên. Khéo léo tinh xào tàn mát ra nhất luồng nóng bức hơi thở. Vạn niên hỏa ngọc. Đương nhiên cũng là trong đó tinh hoa, lâm hiên đồng dạng là bấm ngón. Tay vi đàn từ bên trong đổ ra một miếng long nhãn lớn nhỏ tiên đan. Chỉ thấy linh quang lưu chuyển, lộ vẻ cực kỳ bất phàm cỡ chuyển linh. Xà đan quả nhiên danh bất hư truyền Này lạp đan dược nếu bàn về chân quý trình độ cùng mới vừa rồi hóa. Kiếp đan so sánh với còn muốn hơn một chút. Dõi tam giới, nó càng là thật to có danh địa. Phân thần kỳ đỉnh cao tô sĩ ăn vào vật ấy đủ khả năng đem tiến dai. Độ kiếp tỷ lệ đề cao hai thành. Đáng tiếc số lượng rất thư thức bởi vì này đan dược trừ ra chân mà. Thủy tổ trung bảo xà, không người có thể luyện chế. Không chỉ có là bởi vì vì lần này đan dược nguyên liệu quý hiếm tựa. Hồ còn cùng luyện đan giả người công pháp đại có quan hệ. Tóm lại này là bảo xà thánh tổ, luyện chế này trùng đan dược cũng cũng Không nhiều, mỗi một miếng đều chân quý đến cực chỗ trừ. Gia phân Thần kỳ tu sĩ đổ xô vào đối với độ kiếp kỳ tu sĩ đem bình cảnh đột, phá. Nó cũng là rất nhiều sử dụng. Muốn hiểu được, Lâm Hiên cùng bảo xà không chỉ có chút nào giao tình. Cũng không thậm chí còn có tâm nguyện lẫn nhau nhìn đối phương không. Vừa mắt, mà bảo xà thực lực mặc dù không kịp băng phách nhưng là vị cư chân mà. Thủy Tổ cũng không phải hôm nay Lâm Hiên có thể tương đương. Là rất được đến này lạp cửa chuyển Linh Xà Đan. Lâm Hiên chính là hao. Hết thiên tân vạn khổ, mạo lớn như thế nguy hiểm, đấu trí đấu lực. Thật vất vả mới cho tới thủ. Lúc này cũng không khách khí, Lâm Hiên há mồm nhất hấp, nọ cửa chuyển. Linh xà đan hóa thành nhất nhóm hồng xương mù. Bị hắn thôn lạc tiến. Trong miệng. Theo sau lâm hiên lại liên tiếp nuốt nhiều loại linh dược. Phía sau. Linh đan nói hiệu quả. Đương nhiên xa không kịp phía trước lưỡng. Trùng nhưng luôn có chút ít còn hơn không. Nhiều ít tổng có một chút. Tác dụng. Mà đánh sâu vào độ kiếp kỳ bình cảnh. Lâm hiên cũng không dám có bất. Cứ gì qua loa chẳng sợ có một tia trợ lực, Lâm Hiên cũng tuyệt sẽ không bỏ qua. Tại liền ngay đó ăn vào hơn 10 chủng linh đan diệu dược sau đó, Lâm Hiên liền bắt đầu luyện hóa dược lực, đánh sâu vào khởi độ kiếp kỳ. Bình cảnh đến, thoáng một cái, lại đã qua hơn 10 ngày. Hô, Lâm Hiên thở phào nhẹ nhõm đột nhiên từ tính tỏa địa phương đứng lên. Từ nào đó góc độ đến thuyết, Lâm Hiên hiện tại đã trải qua xem như độ kiếp kỳ tu sĩ bất quá cùng đánh sâu vào bình cảnh trước so sánh với hắn trừ. Ra cảnh giới bất đồng, pháp lực càng thêm dày đặc một chút. Thực lực không có bất cứ gì biến hóa. Sở dĩ như vậy, muốn từ độ kiếp cái. Này cảnh giới nói lên, mọi người đều biết độ kiếp. Là tu tiên tối hậu nhất cái người cảnh. Giới đồng thời đã ở khó khăn nhất nhất cái người tưởng muốn hoàn. Toàn đánh sâu vào bình cảnh thành công. Muốn phân tam cái người. Bước đi. Đầu tiên. Này là đem phân thần cùng độ kiếp trong đó cái. Này bình. Cảnh đột phá. Cái. Này quá trình rất khó. Đại bộ phận tu sĩ đều chết gãy gích tại này nhất quan lâm hiên được linh đan diệu dược tương trợ mặc dù có so sánh đại nắm chắc nhưng tại hắn nghĩ đến tổng cũng sẽ có một chút khúc chiết biết được nhất thử nghiệm đánh sâu vào lại xảy ra nhượng hắn không lời để nói sự cái gọi là độ kiếp kỳ bình cảnh không có mang cho hắn bất cứ gì cách Chờ, bẻ gãy nghiền nát một loại đã bị đột phá, điều này làm cho chuẩn. Bị nhiều loại chuẩn bị ở sau Lâm Hiên hết chỗ nói rồi đã lâu. Không nghĩ tới khó khăn nhất nhất quan cư nhiên quá được dễ dàng. Thoải mái. Lâm Hiên hiện tại cảnh giới đã là độ kiếp kỳ. Tuy nhiên hắn biến thành hóa cũng vẹn vẹn là cảnh giới mà thôi thực. Lực nhưng không có một chút ít tăng trưởng cơ hồ cùng trước kia nhất. Dạng, hắn tình huống hiện tại tại tu tiên giới được xưng là giả độ kiếp kỳ. Tiếp xuống còn có lưỡng quan chờ chút hắn đột phá như là thất bại. Đem vạn kiếp bất phục mà chốt lát thành công, lâm hiên thực lực đem. Đột nhiên tăng mạnh thành là chân tránh độ kiếp kỳ tu tiên giả. Này lưỡng quan nhất là thiên kiếp, nhất là tâm ma chi kiếp. Đều rất tốt hiểu rõ. Bất quá tưởng muốn chống đỡ quá, cũng là cũng không dễ dàng. Trước tiên là nói về thiên kiếp, uy lực của nó, xa không phải kéo dài. thọ nguyên nguyên khí chi kiếp có khả năng so sánh thậm chí có thể. Nói cùng độ kiếp tu sĩ thực lực có quan hệ trực tiếp, không hề thủ. Xào chỗ có thể. Hay không vượt qua có một nửa trái lại nhìn vận, khí. Nói như vậy giả độ kiếp cảnh giới tu tiên giả Mười người trong chỉ Có nhất lưỡng cái người có thể đem này quan hệ sông quá Mà cho dù đã qua Phía sau cũng còn có nhất tâm ma chi hiếp tại nơi đó Chờ chút Nếu như là phổ thông tâm ma cũng thì thôi Mặc dù cũng rất khó quấn Quýt nhưng có thể tu luyện đến này một bước Người cách nào không Phải tâm trí cứng cõi đồ, khẽ cắn môi, phần lớn có thể chống đỡ quá. Sợ là sợ vực ngoại thiên ma, chẳng sợ vẹn vẹn là thiên ngoại ma đầu Đánh xuống một tia ma niệm, này tâm ma khảo nghiệm khiến cho nhân toàn. Thân phát lạnh, một trăm nhân cũng không nhất định có nhất cái. Người năng lực quá, cho nên này nhất quan, vận khí thành phần càng nhiều. Nhưng không quản như thế nào. Lâm Hiên luôn đem để nhất quan cảnh giới. Đột phá, nước chảy thành sông thành nhất giả độ kiếp kỳ cảnh giới tu. Tiên giả, này đáng giá ăn mừng, liền không biết rằng phía sau lưỡng quan có thể. Hay không cũng có này dạng tốt vận khí. Trong đầu ý nghĩ chuyển xong, Lâm Hiên lắc đầu, này dạng lo được lo. Mất có khả năng bất hảo, tâm cảnh rất dễ dàng lưu lại sơ hở. Nhất, tránh xác lựa chọn hẳn là thuận theo tự nhiên, cái gọi là binh tới. Tướng ngăn, nước tới đất chẳng. Trong lòng như thế, tưởng như thế, Lâm Hiên tâm bình khí hòa tuy nhiên. Đang lúc này, hắn lại cảm giác chung quanh linh khí có gì biến chẳng. Lẽ thuyết, Lâm Hiên không khỏi có điểm chú mắt đứng nhìn đem độ kiếp kỳ bình. Cảnh đột phá, hắn trước kia mặc dù chưa từng thử nghiệm quá. Nhưng, thượng cổ điển tịch chung với này có liên quan đắc ghi chết hắn lại, nhìn rất nhiều. Chuyện thuyết đem để nhất quan đắc qua sau đó thiên kiếp đem tại một trăm ngày bên trong phủ xuống. Phủ xuống được càng vượt muộn càng vượt có chỗ tốt, vừa đến là tu sĩ có sung túc thời gian, làm lại lần nữa chuẩn bị một phen cho. Tới điểm thứ hai chính là tới càng vượt muộn thiên kiếp tương đối. Đến thuyết, uy lực cũng càng nhỏ. cử cái người ví dụ như là thiên kiếp tại thứ 100 thiên lúc sau. Này mới đến thuyết có thập thành nắm chắc trải qua có chút quá mức. Nhưng hồi gặp ngã xuống có thể tính quả nhiên là cực kỳ bé nhỏ. Tuy nhiên như là tại 10 ngày dĩ bên trong phủ xuống có thể may mắn. Còn sống rơi xuống tu sĩ quả nhiên là của quý hiếm có. Tưởng như thế điển tịch trung miêu tả, lâm hiên sắc mặt có thể nghĩ. Chính mình vừa mới đem để nhất quan trải qua thiên kiếp theo sát mà. liền phủ xuống, liền ngay cả nửa canh giờ cũng không có uy lực hội. Gặp như thế nào chẳng lẽ còn có cần phải nhiều lời. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của.